Nữ hoàng Ai Cập Tập 13 Thân gái dặm trường Angol vô cùng đắc ý Ha ha ha, đã có tin của Carep Vậy là cuối cùng ta sắp tóm được cô gái sông ninh xinh đẹp carol lo lắng hỏi Ông Carep ơi, sắp tới khu chợ biên giới chưa ạ? Carep trả lời Chưa đâu Hoàng Phi, hãy cố chịu đựng thêm một tí nữa carol nói Tôi khát nước Carep nói Cố nhịn đi, kẻo đoàn người ngựa của Izumin bắt kịp chúng ta thì khốn Đây lại là hoang mạc toàn núi đá Chẳng có một góc khuất nào để ẩn trốn đâu Carol nhớ lại lời của Izumin Nghe cho kỹ đây cô gái cứng đầu Đúng 10 ngày nữa hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành Từ giờ đến lúc đó Nếu nàng bỏ trốn Ta sẽ cho quân xử tử ngay lập tức Lúc đó đừng trách sao Izumin này độc ác nhé Carol lo lắng nói với ông Karib Ôi ông Karib ơi tôi nghe có tiếng ồn nào. Ông Karib toát mồ hôi Có lẽ họ đã đuổi theo ta đến nơi Quân của Izumin báo, hoàng tử đừng lo, thần đã sai quân đóng ở cửa đường biên giới với Ai Cập. Izumin nói ngay, như thế vẫn chưa đủ, hãy phong tỏa luôn đường biên giới với vương quốc Assyria. Không loại trừ khả năng tên quốc vương Angol đã phá ta, cho người đột nhập hoàng cung giải cứu Carol, không thể tin tên vua xảo quyệt ấy được. Bằng mọi giá, phải giữ chân cô gái sông ninh lại. Quỷ tha ma bắt, hôm nay ta đã thua trí một cô gái, chưa bao giờ tự ái của ta lại bị tổn thương thế này. Bắt được Caron, ta phải băm vằm cô ta ra mới hạ giận. Ta nghĩ ra rồi, bọn lái buôn thường hay tụ tập nơi các chợ đầu mối gần biên giới. Nơi chợ búa thường đông đúc, phức tạp, một nơi lệnh trốn rất lý tưởng. Chắc chắn Caron đang ở đó, mau lên. Hãy điều tra xem gần đây có khu chợ nào bọn lái buôn hay tụ tập không. Quân lính trả lời, bóng hoàng tử, thần biết có một khu chợ sầm út nằm trên một ốc đảo sát biên giới Assyria, cách đây 5 dạng đường. Izumin ra lệnh. Khẩn trương tiếp cận bao vây khu chợ đó cho ta. Caron lo lắng. Ôi trời, bọn quân quân tay to đang tiến thẳng về phía này. Chúng biết ý đồ của ta rồi chăng? sư chàng ở đâu? Hãy giúp em có đủ nghị lực để chạy trốn quân thù. Trong khi đó ở Assyria, sư đã tỉnh. Ôi, hình như tiếng Caron đang gọi ta. Minie vui mừng nói. Hoàng thượng tỉnh lại rồi. May quá, chúng thần đang lo. Gia Tô nói. Cố lên hoàng thượng. Thần đã báo tin cho tướng quân Honsu rồi ạ. sư nhớ lại lời của Angol Ha ha ha, thế là chỉ tốn vài chục lít rượu ngon Ta đã tóm cỏ cả trăm lính Ai Cập cùng vị hoàng đế của chúng một cách êm thấm Angol, ta không ngờ một bậc đế vương như ngươi mà lại dùng thủ đoạn đê hèn hạ cấp đến thế Ta thề sống chết với mi phen này, Angol ạ Hôm nay mi dùng quỷ kế hại ta Ngày mai tiếng xấu sẽ vẫn lan truyền khắp thiên hạ Đến ngàn đời sau cũng không còn rửa được đâu Quan quân Ai Cập nói với nhau Bấm hoàng thượng, chúng ta làm gì bây giờ? Gia Tô nói: Hãy bình tĩnh, Hoàng thượng sẽ có cách mà. Mem Phu sư nghĩ, làm cách gì bây giờ? Chúng ta đã nằm trong rọ rồi, chung quanh là vách đá, bốn bề là bốn lớp cửa sắt cực kỳ kiên cố. Mem Phu sư nói với quan quân: Hãy tha thứ cho ta, chỉ vì quá nóng vội, lại hay tin người, nên ta đã mắc mưu tên bảo chúa Angol khiến các ngươi cũng phải chịu cảnh tù đầy. Quan quân quỳ xuống: Hoàng thượng đừng nói thế, chúng thần mới đáng tội chết vì không bảo vệ được ngài. Mem Phu sư nói. Tên Angol đã cháo trở nuốt lời hứa Ít ra hắn cũng phải cho ta biết qua tình hình của carol chứ Ta cần biết nàng có khỏe không Minie Bấm hoàng thượng Thần linh cảm trong chuyện này có điều gì đó không rõ ràng Liệu có tin Angol được không Liệu có đúng là hắn đang giam giữ hoàng phi Caron Hay chỉ là lời dối trá Memphu Sư hỏi Hắn nói dối ta làm gì chứ Minie đáp Để hoàng thượng mất cảnh giác dễ chúng độc kế của hắn Chẳng có bằng chứng gì cho thấy hoàng phi đang ở đây cả mem sư nghĩ mini nói đúng mình mới chỉ nghe angol nói chứ không được thấy carol men sư nói còn chiếc vòng đeo tay của carol mini đáp biết đâu do quân sĩ hắn nhận được ở đâu đó men sư nhớ lại lời nói của asisu angol là một tên háo sắc đã bắt được carol sẽ không tha đâu và mem sư tưởng tượng ra cảnh carol bị angol ép uống rượu trong vòng tay hắn nghĩ đến đó men sư không thể chịu nổi trời ơi mini ơi ta vừa nghĩ đến một trường hợp xấu nhất Phải chăng Caron đã mất mạng về tay Angol Nàng là người trung thủy Sẽ không chịu nổi sự thô bạo của tên độc ác ấy đâu Minie nói Thần không nghĩ như thế ạ sư nói Đừng an ủi ta Ta biết tính Caron mà Nàng thà chết chứ không bao giờ khuất phục bạo quyền Angol Mi sẽ phải trả giá rất đắt Nếu Hoàng Phi Caron có mệnh hệ gì Từ lâu rồi Caron đã là một nửa cuộc sống của ta Mất nàng rồi Đời ta sẽ trở nên vô nghĩa Quan quân nói Xin Hoàng Thượng chớ có bi quan Mọi việc đều chưa chắc chắn mà. Biết đâu Hoàng Phi caro chưa bị bắt đến đây. Memphu Sư nói. Minie, lòng ta đang nóng như lửa đốt. Khanh hãy nói xem, ta phải làm gì trong lúc này. Minie nói. Tâu Hoàng Thượng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra kế thoát thân đã. Còn Hoàng Phi, xin Hoàng Thượng chớ quá lo phiền. Ngài đừng quên, Hoàng Phi là một nữ thần bất tử. Đã bao lần lệnh bà gặp nguy hiểm. Cuối cùng đều thoát hiểm an toàn mà. Thần tin rằng. hiện giờ lệnh bà vẫn đang bình an ở một nơi nào đó mà ta chưa biết được men phui sư nói ừ tướng quân nói ta yên tâm hỡi các binh sĩ hãy đồng lòng sát cánh bên ta quan quân đồng thanh chúng thần đã sẵn sàng thề sống chết bên hoàng thượng vì đất nước ai cập thân yêu chúng thần sẵn sàng chấp nhận hy sinh thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì hoàng thượng và hoàng phi đáng kính tướng quân miniê chỉ đoán đúng một phần về tình hình của carol đúng là cô bé vẫn còn sống nhưng chưa hẳn đã được bình an ít nhất là cho đến thời điểm này tội nghiệp cô bé carol cứ tưởng sắp được trở về ai cập thân yêu với người bạn trai tốt bụng là hoàng đế men sư đang ngày đêm chờ đợi cô có ngờ đâu đã mắc lừa mưu kế của bọn gian thực chất tên lái buôn carib người mà cô tin tưởng là ân nhân lại chính là một kẻ buôn người chuyên nghiệp hắn sắp đem cô về asira giao cho tên hôn quân angol để lãnh thưởng buồn thay cho thế giới loài người thời nào cũng tồn tại kẻ ác luôn nhăm nhe hãm hại người lành izumin đang ráo riết tìm kiếm carol carol nàng có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay ta đâu memphui sư nói may mà bọn chúng không tước vũ khí của chúng ta có lẽ chúng ỷ y những tấm cửa sắt chắc chắn kia tạm thời chúng ta hãy án binh bất động giả vờ suy sụp tinh thần để bọn chúng mất cảnh giác chờ thời cơ thuận tiện ta sẽ ra tay thật nhanh để chúng không kịp phản ứng dù sao ta vẫn tin angol chưa dám làm gì đâu Bởi nếu ta có làm sao, đại quân Ai Cập sẽ không để hắn yên đâu Quan quân nói Vâng, lão tẻ tướng Imhotep vẫn luôn là nỗi kinh hoàng của đội quân các nước lân bang mà Angol phải biết sợ chứ sư nói Hiện giờ chúng ta còn 900 quân đợi ngoài kinh thành Tướng quân Honsu cũng đã biết việc ta bị Angol trúc thuốc mê cập tù ở đây Hắn anh ta sẽ cho người về Ai Cập báo tin Đồng thời sẽ có kế sách đối phó Xuyệt, hình như bọn quân canh đang mở cửa đấy bất luận có chuyện gì tất cả phải ở yên vị trí không được manh động hiểu ý ta rồi chứ tên lính assyria nói tâu hoàng đế men phu sư đáng kính hoàng thượng chúng tôi có lời mời ngài đến phòng đại yến dùng bữa ngay bây giờ ạ men phu sư sửng sốt cái gì angol mời ta dùng bữa hắn có âm mưu gì đây định sử nhục ta trước triều thần assyria chăng tên lính assyria nói tiếp ngài chỉ được đem theo một cận vệ và cả hai chỉ đi tay không cấm ngặt không đem theo vũ khí Đó là luật của Hoàng cung mini lo lắng Thế thì bệ hạ đừng đi sư nói Đừng lo Angol không giết ta đâu Gia Tô lo lắng nói Hoàng thượng đừng quá tin hắn Memphis nghĩ Không Đây là cơ hội để ta tiếp cận Angol Qua đó có thể hỏi dò tình trạng của Caron sư nói Các khanh cứ để ta đi Không sao đâu mini lo lắng Bệ hạ sư nói Đừng quá lo lắng cho ta Miniê. Nếu không tiếp cận Angol thì khó lòng moi được các tin tức về Caron. mini nói, vâng, thần hiểu, thần sẽ đi cùng hoàng thượng. Memphu-sư lo lắng cho mini nhưng chân tướng quân còn đâu mà. mini đáp, xã gì vết thương còn con này ạ? Memphu-sư nói, thôi được, hãy theo ta. Memphu-sư hỏi, phòng đại yến ở đâu? Tên lính Assyria nói, dạ, mời đi lối này. Gia-tô nói, hoàng thượng, cho thần theo với. mem sư quay lại nói với jato Gia -tô. jato Gia -tô, không được lính assyria nói chỉ một người đi theo thôi quân lính ai cập lo lắng ừ tôi lo quá lỡ có chuyện gì mem sư vừa đi vừa quan sát cấu trúc hoàng cung này giống hệt một trại lính liệu chúng có thể giam Caron ở đâu nhỉ thấy miniê -e choáng váng mem sư lo lắng miniê -e, khanh làm sao thế miniê -e cố nói thần hơi bị choáng thôi xin hoàng thượng an tâm Minie nói nhỏ với Men Phu sư, phía sau các bức rèm này đều có lính ẩn nấp, hoàng thượng phải cẩn thận. Ừ, ta thấy rồi. Tên Angol thấy Men Phu sư thì nói, xin chào, cảm ơn hoàng đế Men Phu sư đã quá bộ đến đây. Thế mà tôi lại đang lo, ngài không nhận lời. Men Phu sư nói, quân giả dối, Men Phu sư này không hèn nhát như mi tưởng đâu. Nào, để xem mi sẽ dở trò gì. Bữa tiệc này có ý nghĩa gì thế, ngài Angol? không phải để đầu độc men phu sư này chứ à? xung quanh anh là những thị nữ, ăn mặc rất mát mẻ để hầu hạ hắn. men phu sư nghĩ, hừm, đúng là một gã háo sắc. xung quanh hắn lúc nào cũng có hàng chục cung phi mỹ nữ hầu hạ. anh cười nói, làm gì mà căng thẳng thế hoàng thượng? bấy lâu nay ta ao ước được chuyện trò với hoàng đế ai cập vĩ đại, giờ mới có dịp. hân hạnh cho ta quá. men phu sư thầm nhủ, đồ khốn, muốn gì thì nói đại cho rồi. Nào Angol, ta đã nằm trong tay mi rồi, còn đợi gì nữa mà chưa ngửa bài lên đi. Angol nghĩ, ha ha ha, gã men phu sư này vẫn chưa biết ta đang dùng hắn làm mồi câu để tóm gọn con cá lớn Hoàng Phi Caron. Giờ này có lẽ Carip đã đưa nàng vượt biên giới an toàn. Kế hoạch của ta sắp thành công, ha ha ha. Quân bay đâu, đem thêm rượu thịt ra đây. Men phu sư nghĩ, Angol, Ước gì ta biết được mi đang nghĩ gì. Thật sự Hắn có đang giam giữ Caron không Hay đây chỉ là đòn tâm lý thôi Ta vẫn chưa biết được Caron yêu quý Ta đã mạo hiểm đến đây vì nàng Nhưng sao nàng vẫn bặt vô âm tín Ta nhớ nàng quá Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau Angol đến bên Memphis và nói Này sao ngơ ngẩn như người mất vợ thế Chú em Tươi tỉnh lên chứ Nào hãy uống một ly với ta Ly rượu này không có độc đâu Minier nói Hoàng thượng cho phép thần uống thay Angol cười nói Không được Ly rượu này ta mời riêng hoàng đế Ai Cập mà. Memphu Sư nghĩ, hắn khiêu khích ta đây mà. Memphu Sư trả lời Angol, xin lỗi, tôi không quen uống loại rượu này. Angol thay đổi sắc mặt nói, he he he, ngài hoàng đế không uống thì hoàng phi Caron sẽ phải chịu hình phạt đấy. Nghe vậy, Memphu Sư phản ứng ngay, cái gì, ta cấm ngươi không được đụng đến hoàng phi Caron. Angol cười nói, ha ha ha, coi kìa, chưa gì mà ngài đã dãy nảy lên rồi. Hẳn là ngày yêu ca rôn lắm nhỉ thế nào có muốn gặp nàng không mem phu sư tức điên đừng khiêu khích ta angol coi chừng mi sẽ phải trả giá angol nghĩ ha ha ha mem sư đúng là một gã si tình ủy mị thật kỳ lạ không biết cô gái ấy xinh đẹp cỡ nào thế nào uống đi chứ Cùng nữ đâu rót thêm cho anh ta mem phu sư cầm ly rượu lên uống thôi được rồi ta chấp nhận uống ly rượu này mi đã hài lòng chưa angol ta chấp nhận mọi điều kiện của mi miễn là ta nhận được những tin tức mới nhất về carol của ta mini lo lắng kìa bệ hạ angol nham hiểm uống nữa đi men phui sư hãy uống thật say vào ta thích nhìn mi đổ gục xuống như một con gà chết men phui sư nghĩ rõ ràng hắn có ý định phục rượu ta đây mà trong khi đó carol hối thúc ông Cariep nhanh nữa lên ông Cariep vâng tôi đang cố đây Cariep nói kia rồi Chúng ta đã đến khu chợ đầu mối Caron nói May quá, thế là thoát rồi Những khu chợ kiểu này từng được mô tả trong sách khảo cổ Carep nói Chúng ta sẽ trà trộn vào đám lái buôn hỗn độn đó Nhớ chùm khăn lên kẻo chúng phát hiện carol trả lời Vâng ạ Carep nói Bọn lính đến rồi, nhanh lên Hoàng Phi carol nhìn lại phía sau Đám bụi mù đằng kia Chắc chắn là quân hy tay to Chúng sẽ đến đây sau vài phút nữa Đến chợ đầu mối một người chạy ra đón ông Carip sao chậm thế? Carip hỏi chuẩn bị xong chưa? Carip đưa Caron vào trong, mau vào trong lều thay áo ra nhớ che mái tóc lại. Caron vội vàng vâng. chúng đến đấy nhanh lên. Caron nghĩ ông Carip nhiều bạn quá họ chuẩn bị thật chu đáo. một người thanh niên nói với Caron này cô gái mau lấy bùn chết lên tay chân đi nhanh lên không còn thời gian đâu trông cô giống con trai rồi đấy Izumin ra lệnh Bao vây khu chợ cho ta Lục soát thật kỹ Chú ý đám phụ nữ Carol lo sợ Ôi Izumin kìa Hắn đích thân đưa quân lùng bắt tôi Izumin ra lệnh Không được bỏ qua bất cứ người nào Đặc biệt chú ý Những phụ nữ trùm khăn kín mặt Nhớ lục tung những kiện hàng nào khả nghi Có người trốn bên trong Mọi người nhốn nháo Hoàng tử Izumin đấy Có chuyện gì thế nhỉ Tôi không biết Họ tìm một phụ nữ trùm khăn Ở đây ai cũng chùm khăn Người thanh niên nói với Carol, xịt Cứ ngồi yên Giả vờ đang sọt đi Carol nói Nhưng mà tôi không biết đan Izumi nói Cô gái sông nin Nhất định đang trốn trong chợ Các ngươi để ý truy tìm thật kỹ Nếu cần Hãy lật tung từng bụi cỏ Trong ốc đảo này lên Để tìm cho ra con bé Quân lính lùng sụp Này các bà các cô kia đứng lại Mau bỏ khăn chùm đầu ra Carol lo sợ toát mồ hôi Trời ơi hoàng tử izumin đang nổi trận lôi đình hắn mà tóm được mình bây giờ thì chỉ có chết izumin ra lệnh cho một lái buôn mở kiện hàng đó ra bấm hoàng tử dạ chỉ có vải thôi ạ carol lo lắng lại trời hắn đừng có lại đây hoàng tử treo giải thưởng một ngàn đồng vàng cho ai bắt được cô gái một ngàn đồng ư với điều kiện phạm nhân phải còn sống cấm không ai được đánh đập hoặc làm bị thương cô gái carol lo lắng trời ơi giải thưởng lớn quá Một ngàn đồng vàng Số tiền đủ để sống sung sướng suốt đời Liệu có ai tối giác chúng ta không? Lính hy tay to hỏi carol và người thanh niên Này hai anh kia Có thấy cô gái tóc vàng đi qua đây không? Cô ta là tù vượt ngục đấy Người thanh niên trả lời Dạ tôi không thấy ạ Người thanh niên nói nhỏ carol đừng quay lại Chúng thấy đôi mắt xanh của cô là tiêu ngay Caron lo sợ hu hu chúng mà tóm được mình Chắc chắn sẽ lôi ra bêu đầu ngoài cổng chợ ngay hoàng tử izumin đã nói là làm người thanh niên nói với carol ổn rồi bọn lính đã kéo đi cô đứng đây để tôi ra giúp âm ca riếp carol nói vâng carol thầm mong mong bọn lính đừng quay lại ngay lúc đó carol thấy một đứa bé bị rơi xuống sông carol la lên trời ơi đứa bé con nhà ai bị ngã xuống sông kìa ôi nó sắp chết đuối carol không nghĩ gì vội vàng lao xuống sông đừng sợ chị đến đây Carol cứu được đứa bé ôi mẹ ơi ổn rồi một người phụ nữ hối hả chạy tới ôi trời ơi con trai tôi con có sao không Carol nói không sao đâu chị ạ cháu chỉ bị uống vài ngụm nước người phụ nữ ôm chầm lấy đứa trẻ ôi may quá cảm ơn anh đã cứu mạng con tôi Carol nói không có chi thằng bé thoát rồi người phụ nữ nhìn Carol và ngạc nhiên ơ cô là Carol hốt hoảng mình bị lộ rồi chuồn mau Chị ta sẽ tố cáo mình mất Izumin nhìn thấy Ơ cậu thiếu niên kia Quân lính tới báo với Izumin Báo cáo Có người báo với chúng tôi rằng Đã trông thấy một cô gái da trắng đội chiếc khăn màu tím vừa chạy qua đây Izumin nói Hừm đúng là cô ta rồi Đuổi theo mau lên Carol nói Ồ có người vừa giả dạng mình đánh lừa bọn lính Phải tranh thủ chốn mau Carip nói với Carol, Hoàng phi dạy quá Ai bảo cô cứu thằng bé ấy sự bị lộ rồi, thấy chưa? Carip nói tiếp. Thôi được rồi, mau thay quần áo ra, chúng ta lên đường ngay. Carip vui mừng nghĩ, hoàng đế Angol chắc đang rất mong ta đem cô gái này về. He he he, ta sẽ giàu to vì món quà thưởng của hoàng đế. Lúc đó ta sẽ bỏ quách nghề đi buôn để ra làm quan. Caron thay đồ xong và nói với Carip, bọn lính biết bị lừa sẽ quay lại. Carip cười nói, đừng lo, chúng ta sẽ rẽ lỗi khác, dùng thuyền vượt biên giới. nào khẩn trương lên thuyền đang tới rẽ bên trái caron nghĩ ông cariệp này thật mưu trí mình sẽ xin với men sư hậu thưởng cho ông ta ôi đất nước ai cập thân thương ta sắp về nhà rồi cariệp nghĩ ha ha ha con bé ngây thơ quá caron lo lắng nghĩ đến men sư mình lo cho men sư và tướng quân miniê quá không biết tể tướng imotep đã có kế hoạch giải cứu họ chưa nếu chàng có mệnh hệ gì mình buồn lắm mẹ cậu bé được caron cứu Nói với người bên cạnh Đó là một cô gái da trắng giả nam nhi Cô ấy đã liều chết lao ra cứu con trai tôi Ruka nghe thấy Chắc chắn họ đang nói về Carol Thế còn cô gái chùm khăn tím Ôi trời Vậy là hoàng tử đã bị chúng đánh lừa Ruka chạy tới chỗ Izumin Bấm hoàng tử xin hãy quay lại Đừng đuổi theo cô ả mất công Izumin hỏi Gì thế Ruka Ruka thưa ta đã bị lừa rồi Cô gái xông lên chạy trốn về phía bắc cơ Kẻ đội khăn tím là giả mạo, chúng đã tráo người để có thời gian chạy thoát. Izumin hoảng hốt, ngươi không đùa chứ? Ôi trời, ta thật là ngốc nghếch, Izumin ơi, mọi khi mi sáng suốt lắm mà. Sao hôm nay lại mù mị thế này? Phải rồi, có lẽ ta đã quá si mê cô gái tóc vàng ấy, đến nỗi đã đánh mất cả lý trí. Hỡi thần tình yêu Isutan, tại sao lại để tôi rơi vào tình thế này? Izumin nói, bọn họ chạy về phía bắc. Chắc chắn sẽ băng qua cao nguyên Anatolia. Đi hết cao nguyên này sẽ gặp sông Chigurit, cũng là đường biên giới tiếp giáp Assyria, ta hiểu ý đồ của chúng rồi. Chuẩn bị chiến khai quân kiểm tra nghiêm ngặt dọc bờ sông Chigurit, gặp bất cứ thuyền bè nào cũng chặn lại cho ta. Cuộc đuổi bắt đã đến hồi quyết liệt. Đúng lúc Izumin biết mình đã yêu Karon say đắm, thì cô gái lại bỏ trốn. Izumin gào lên, Karon ơi, một mặt ta đang khao khát muốn ôm nàng vào lòng. Mặt khác lại muốn nghiền nát nàng dưới chân để thỏa lòng căm ghét Quân lính của Izumin đuổi theo Nhanh lên phải chặn đường chúng trước khi xuống thuyền Còn cô bé Carol ngây thơ trong sáng Cứ nghĩ mình đã được cứu đem về Ai Cập Mà không ngờ đang xa vào cạm bẫy của bọn gian ác Carol mong ước gì ta mọc đôi cánh ngay lúc này Để có thể vượt đồi núi băng đại dương trở về Ai Cập thân yêu Nơi đã từ lâu trở thành quê hương thứ hai của ta sau nước Mỹ cũng là nơi ta gặp người bạn trai kiêu hùng dũng mãnh bất ngờ ông Carref nói dừng lại đi Carol hỏi Ủa có chuyện gì vậy ông K Rép ông Carref đáp có người đuổi theo ta Carol nói chắc là đoàn thương buôn nào đấy ông Carref khẳng định không phải dân buôn đâu Carol quay lại nhìn ông Carref nói đúng đoàn người ngựa đang reo hò đuổi theo chúng ta không nghi ngờ gì nữa đúng là bọn quan quân hy tay to rồi sao họ nhanh thế nhỉ cứ tưởng thoát rồi chứ ông carib nói có lẽ chúng đi lối tắt chặn đường ta hoàng tử izumin rất thông minh không xem thường được đâu suỵt chúng đấy carol lo lắng bọn họ đông quá quân lính của izumin hô vang hoàng tử vừa ban lệnh ai bắt sống cô gái sông linh sẽ được lên chức vượt cấp đồng thời cho phép chém chết kẻ nào dẫn đường cho cô gái sông linh chạy trốn carol lo lắng ôi trời tôi đã làm mọi người liên lụy Carol lo lắng toát mồ hôi. Izumin quả là một thiên tài quân sự. Hắn rành rẽ địa hình khắp các vùng lãnh thổ Hitay to. Đồng thời có biệt tài, đánh hơi trước mọi tính toán của đối phương. Nguy quá, bọn chúng quá đông. Izumin hỏi quân lính, thế nào rồi? Hãy tìm kỹ đi, chúng chỉ ở quanh đây thôi. Carol nói, hy vọng bóng tối sẽ che chở chúng ta. Xui quá, chẳng lẽ đã chạy đến đây mà chịu bị bắt lại. Quân lính báo với Izumin, báo cáo. Chúng tôi đã lùng sục rất kỹ, vẫn không thấy tâm tích cô gái sông Ninh. Izumi nói, tiếp tục tìm kiếm đi, hãy đốt thêm đuốc, ta muốn cả khúc sông này sáng rực như ban ngày. Đây là đoạn sông hiểm yếu nhất, và cũng ngắn nhất, bọn vượt biên giới thường chọn chỗ này để đi qua. Cô gái ấy, sức vóc yếu đuối, không thể qua sông một mình nếu không có người giúp đỡ, nhất định phải có đồng bọn, cùng với thuyền bè lương thực. Hãy ra soát mé bờ sông, phong tỏa trắng, không cho thuyền bè nào ra khơi. Mau lên, đi lấy thuyền. Nếu cần, hãy hun khói để lũ chuột phải chui ra. Đồng thời, huy động gấp 100 thuyền nan, lùng sụp từng bụi rậm ven bờ. Quân lính tuân lệnh. Caron nghe thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng. Nguy quá, chưa bao giờ mình thấy Izumin nổi giận thế này. Chúng ta chết mất, vòng vây đang siết chặt. Người thanh niên đi chung nói, bình tĩnh, xem chừng hoàng tử này đã si mê cô đến phát cuồng. Hoàng tử Izumin vốn là người lý trí, đam mê binh nghiệp, không bao giờ quan tâm đến phụ nữ. Thế mà lần này lại dốc sức thân trinh truy tìm một cô gái không phải chuyện lạ sao? Carol nói, hay là chúng ta ra hàng? Người thanh niên nói, hãy bỏ ý nghĩ đó đi cô bé. Bây giờ có ra hàng, họ cũng lấy mạng chúng tôi. Tốt nhất là chờ đợi. Ông Karib nói, gay quá. Carol nói, tôi sẽ ra đầu thú, còn các anh trốn đi vậy. Người thanh niên nói, không được. Chúng tôi đã hứa phải làm tròn nhiệm vụ Caron nghĩ Tình thế càng lúc càng bi đát Phó mặc cho số mệnh vậy Người thanh niên nói với ông Carep Này ông Carep nói Xuyệt, bọn chúng đến đấy Thôi rồi Caron nói Chạy đi ông ơi Người thanh niên nói Chạy cũng vô ích Quân lính bao vây khắp nơi rồi Chạy ra là chết Ông Carep nói Đúng vậy Caron nghĩ Thế là hết Vòng vây đã khép chặt Caron hốt hoảng Ôi Chúng thấy mình rồi Caron nghĩ tới gương mặt giận dữ của Izumin Vĩnh biệt Ai Cập Giấc mơ trở về của tôi thế là kết thúc Người thanh niên và ông Kareb nói với nhau Xuyệt, sẵn sàng chiến đấu nhé Caron bàng hoàng Họ sắp liều mạng vì ta Không, tôi không muốn ai đổ máu vì tôi Ông Kareb ơi, ông đã quá vất vả vì cháu rồi Hai người hãy chạy trốn đi Để một mình tôi ăn thua đủ với bọn lính Cho tôi mượn con dao Bất ngờ có một toán quân lính của Assyria nói Khoan đã. Bọn lính nói với Carib, "Suỵt, ông Carib, chúng tôi đến đón ông đây. Carib nói: Ôi trời, may quá. Bọn lính nói: Nhanh lên, chúng tôi để thuyền đằng kia. Đi thôi. Người thanh niên nói với Carol: Đừng lo, người của chúng ta đấy. Carol nghe vậy mừng phát khóc, hú hồn, tạ ơn thượng đế. Người thanh niên hỏi Carol: Lúc nãy cô định liều mạng cứu chúng tôi thật ư? Carol nói: Vâng. Việc ấy có đáng gì với công ơn của các anh Bọn lính gọi người thanh niên và carol, Sao còn đứng đấy Mau mau cải trang rồi còn lên đường carol cùng người thanh niên và ông Carip lên thuyền Cố lên nhé Sắp thoát rồi Ông Carip nói với carol Hãy nằm sát xuống carol nói Vâng Ông Carip nói với người thanh niên Bọn chúng đông quá Làm sao qua lọt đây Qua sông bây giờ sẽ lộ ngay Caron nói Khoan sông chigurip này có rất nhiều bãi lau sậy rộng rạp người thanh niên nói đúng vậy thì sao nào carol nói lách qua đám lau sậy ấy mà đi sẽ không bị phát hiện người thanh niên nói nhưng trong đó là đầm lầy mà carol nói mấy trăm năm trước những người chống đối hoàng đế sena kerip nhờ bơi thuyền vào đó mà trốn thoát họ đi được ta cũng đi được ông carip nói ừ ừ thử liều xem sao người thanh niên đồng tình Ý kiến hay đấy Đi nào Quân lính hi tay to báo với Izumin Bóng hoàng tử vẫn chưa thấy kẻ nào khả nghi Izumin nói Vô lý Chúng không thể thoát khỏi vòng vây dày đặc của ta được Quân lính nói Chắc chúng sợ quá ẩn náu ở đâu đó thôi Izumin nói Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng Chúng sẽ phải lộ mặt ra Quân lính nói Hoàng tử nói có lý Izumin nói tiếp Còn một khả năng nữa khó có thể xảy ra Chúng lợi dụng đêm tối liều mạng bơi qua sông Ruka lại đây Ruka vâng lệnh Dạ Izumin lệnh cho Ruka Hãy lấy thuyền đi dọc bờ sông gọi tên cô ta Biết đâu sẽ tóm được Mau lên Ruka vâng lệnh Dạ thần đi ngay Ruka nghĩ Hừm hy vọng Carol chưa biết mình là người của hoàng tử Izumin Carol vui mừng Ai cập thân yêu ơi Thế là tôi sắp trở về Quân lính của Izumin đi thuyền nói với nhau Nè, có thấy ai khả nghi trên đó không? Không, chỗ cậu thế nào? Xuyệt, hoàng tử đấy, cứ bơi tự nhiên. Ở trên thuyền, Caron cầu nguyện. Cầu trời cho mau thoát khỏi tầm mắt quan sát của Izumin. Hết đoạn này là đến bãi lau sậy rồi. Izumin quan sát khúc sông. Lạ thật, cô ta biến đi đâu chứ? Ở trên thuyền, Caron nhìn thấy Ruka. Ủa, hình như là Ruka. Người thanh niên thấy Caron lên tiếng. Thì dùng tay ấn Karol cúi sát xuống thuyền Ruka nghĩ lạ nhỉ Hình như mình nghe tiếng Karol Gương mặt Izumin đầy tâm trạng nghĩ Cô gái sông nin Cô là ai Nữ thần hay ác quỷ Từ khi gặp nàng Ta chẳng còn là ta nữa Mà trở thành một người hoàn toàn khác Chính ta cũng không hiểu nổi ta nữa Bỗng Izumin thấy một chiếc thuyền đi vào đám lao sẩy Izumin la lên Ê Chiếc thuyền kia sao lại Bọn chúng kìa Chặn chúng lại cho ta Đuổi theo mau trước khi chúng chui vào đám lau sẩy Quỷ tha ma bắt, tại sao ta lại không tiên đoán được tình huống này chứ? Izumin gấp gáp, mau lên, mau lên. Chúng cho thuyền luồn lách trong đám lau sẩy xuôi xuống hạ lưu trước khi băng qua bờ bên kia đấy mà. Rõ ràng là một tính toán khôn ngoan, vượt xa dự đoán của ta. Chỉ có Caron mới nghĩ ra kế hoạch táo bạo ấy. Khi đó ở hoàng cung Assyria, Angol hạ hê, nữ tỳ đâu rót thêm rượu cho ngài sư Men sư có vẻ đã say vật vã. Minie nói, Hoàng thượng đừng uống nữa, Ngày say rồi. Men sư nói, ai bảo ta say? Minie, đừng cản ta, ta đang muốn uống để quên đời đây. Vắng Carol rồi, ta không thiết sống nữa. Tên Angol vô lại, hắn có vẻ đắc ý vì chút rượu được ta. Angol lại nói, rót thêm cho hắn đi, tủ lượng hắn khá đấy. Yamari nhìn thấy nghĩ, hừm, men sư không thích uống rượu. sao hôm nay lại như hũ chìm thế này phải cán anh ta lại thôi men phui sư nghĩ này này đừng tưởng ta say nhé các ngươi hãy chống mắt ra mà xem khi biết tin Caron mất tích ta từng uống nhiều hơn thế này kia hãy rót thêm nữa cho ta các ngươi uống đến đâu ta theo đến đó angol hả hê uống đi nào ha ha hãy xem thượng khách của ta kìa chưa gì đã ngoắc cần câu rồi men sư nhìn angol hãy đợi đấy angol mi sẽ phải trả giá Minie nói với Menfui sư, Hoàng thượng, phải chăng ngài đang có một kế hoạch? Hãy cho thần biết đi. Ngay lúc đó, em trai của Angol xuất hiện, gọi, anh Angol, hãy nghe em, ngưng kế hoạch này lại. Angol quay lại nói, im mồm, không phải việc của mi. Menfui sư nói với Minie, hắn là San, em trai Angol đấy. Hành động đi, Minie. Menfui sư lao tới chỗ anh em Angol và dùng chân đá cho Angol một cái. Angol, mi coi thường ta thế là đủ rồi San hốt hoảng Ôi, chuyện gì vậy? Angol bị sư đá cho một cái Lăn mấy vòng Ôi, cứu tôi với Tên lính Assyria định xông vào Bị Minie cản lại, đứng im Quân lính Assyria lo lắng cho Angol Bè hạ, trời Minie thấy cho sư thanh kiếm Bè hạ, hãy cầm lấy sư chụp lấy thanh kiếm và nói Cảm ơn sư nói với tên lính cản đường Tránh ra dám cả đường ta ư? men phu sư cầm kiếm chém vào tên lính, hắn la lên: chết tôi! đừng giết tôi! men phu sư bắt san làm con tin. men phu sư nói: Angon hãy ra lệnh cho quân sĩ lùi lại. ta đang giữ thái tử san em trai mi. san toát mồ hôi nhìn men phu sư và nói: xin ngài tha mạng. men phu sư nói với angol: chắc mi không muốn cậu ta chết phải không? vậy thì hãy đưa hoàng phi carol ra đây, chúng ta sẽ trao đổi tù binh đồng ý chứ? bọn lính nói với Angol, "ối, làm sao bây giờ, bệ hả?" Men sư nói tiếp, "thế nào Angol? Ta cho Mi một phút suy nghĩ trước khi trả lời." Men sư nắm chặt San và dùng kiếm đưa vào cổ anh ta. San nhìn Angol, "anh ơi cứu em." Angol cười tỉnh rội, "ha ha ha." Men sư nói, "thế nào Angol?" Angol điềm tĩnh trả lời, "giết hắn đi." Men sư vô cùng bất ngờ, "cái gì?" angol nói mi muốn giết san thì cứ việc giết mem phui sư hoảng hốt mi bảo sao san là em mi cơ mà angol cười thản nhiên không sao đối với ta mạng hắn chẳng đáng một xu mem phui sư tức giận nói đồ dã man độc ác mi mất hết tính người rồi sao angol san là ruột thịt của mi mà mini nghĩ lời đồn quả không sai angol có thể dẫm đạp lên mọi thứ để đi lên mem phui sư nói angol hãy suy nghĩ lại đi chẳng lẽ em mi hi sinh em mình? anh cười nói từ lâu ta đã không ưa thằng em dở hơi ấy nay nhờ tay ngươi tính sổ hắn ta đỡ mang tiếng ác cùng lúc đó tại kinh thành tb quân lính ai cập về báo với triều đình a sư vô cùng lo lắng các ngươi vừa nói gì hoàng đế men phu sư và tướng quân mini e đã bị Angol bắt giam ư ta đã ngăn cản từ đầu mà men phu sư không nghe Angol là một con rắn độc hắn chỉ phun ra những điều dối trá không thể tin được Tể tướng imotep lo lắng, tính mạng hoàng thượng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hãy thông báo thiết triều khẩn cấp. Nước sông Nin năm ấy lên chậm, dân kinh thành TB bắt đầu lo lắng cho một vụ mùa thất bát. Nhưng điều họ lo lắng hơn cả chính là mạng sống của vị hoàng đế sư Vĩ Đại cùng với sự mất tích quá lâu của Hoàng Phi Caron, vị nữ thần kính yêu của toàn dân Ai Cập. Hỡi nữ thần sông Nin, mẹ hiền của thần dân Ai Cập, xin người hãy che chở cho hoàng đế và Hoàng Phi của chúng con. Ngược dòng sông Ninh lên thượng lưu phía bắc Ta sẽ gặp nhánh cuối của con sông Chigurit Nơi Hoàng Phi Caron đang vất vả chạy trốn kẻ thù Hy Tai To Nhóm của Caron thở phào nhẹ nhõm Phù, thoát rồi, may quá Caron nói Thuyền chúng ta nhỏ và nhẹ nên dỡ lướt trên đám lầy Bây giờ mọi người đã tin tôi rồi chứ Ca cười và nói Vâng, Hoàng Phi tính toán như thần Ha ha ha, xin bái phục Ta đi tiếp nào Caron vui mừng Hoan hô tự do, qua ngã ba sông này là đến sông Ninh, chúng ta về đến nhà rồi. Tội nghiệp Caron, cô không hề hay biết mình đang ở gần kinh thành Assyria. Carip nói, kia rồi, ngã ba sông đấy. Carol mừng rỡ, hoan hô, mình hồi hộp quá. Dòng sông Ninh yêu quý, ta trở về với người đây, sau bao ngày xa cách. Mình sẽ gặp tẻ tướng Imhotep, bàn kế hoạch giải cứu Memphis. Chắc chắn tên Angol kia không dám hại chàng đâu. Bởi hắn còn ngại thế lực của quân Ai Cập Ông Carep ơi Hãy trèo nhanh nữa lên Tôi nhớ TB và nhớ mọi người lắm Sao thuyền đi chậm thế hả ông Carep cười thâm hiểm và nói Ha ha, cô bé phải cho chúng tôi nghỉ tay một chút chứ Nguy hiểm đã qua rồi Mời Hoàng Phi dùng cốc trà nóng Caron vui vẻ Trà ư lâu lắm rồi tôi mới được uống trà nóng đấy Caron uống và nói Vị trà này lạ quá tôi chưa dùng bao giờ Carep nhìn Caron và nghĩ Con bé ngốc nghếch trong ly trà đó có lượng thuốc mê vừa đủ cho mi ngủ đến sáng mai. Uống xong ly trà, carol ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hay biết mình đang bị bọn buôn người chuyên nghiệp đưa vào kinh thành Assyria. Người thanh niên nói, chú Carep ơi, cháu thấy tội nghiệp cô bé quá, lẽ ra cháu không tham gia vào vụ này. Carep la mắng người thanh niên, đồ ngu, chỉ mất vài ba ngày mà kiếm được số vàng đủ sống cả đời, thế mà còn chê hả? đã sống bằng nghề này mà ủy mị thế chỉ có nước ăn cám con ạ đi tiếp nào trong giấc ngủ chập chờn carol nằm mơ thấy mình gặp lại hoàng đế men sư vẫn uy dũng như ngày nào trời ơi vậy là anh vẫn bình yên thế mà em cứ tưởng carol khóc và ôm chặt lấy men phui sư hu hu em vui quá men sư ơi vậy là kẻ ác đã không hại được anh và men sư cũng ôm chặt carol và nói nín đi carol như em từng nói cường quyền không bao giờ khuất phục được chúng ta mà quân lính assyria gọi ê carib nói với người thanh niên họ tới đón đấy chuẩn bị đưa cô gái lên bờ nhanh lên coi kìa làm gì mặt mũi buồn so như đưa đám thế ráng giúp chú đi con rồi ta cho tiền mua nhà cưới vợ người thanh niên nói thôi đủ rồi chú tránh ra nào quân lính assyria nói với carib xin chào sao lâu thế carib carib hỏi quân lính ủa phải cho cô ta vào hòa mà đám lính nói ừ hoàng đế angol đã dặn kỹ như vậy bởi vì quân ai cập vẫn còn ăn ngữ trước kinh thành chúng thấy thì hỏng bét karep nói vâng tôi hiểu rồi bọn chúng nói với nhau thì ra đây là cô gái sông ninh mà chư thần các nước đang giành giựt suỵt ăn nói cẩn thận đấy nhẹ nhàng thôi để cô ta chạy chụa thì khốn bọn chúng nói với nhau này các ngài Tôi thấy cô gái có gì đặc biệt đâu mà được yêu chuộng thế nhỉ? carib nói, câm mồm. Nghe nói, thần dân Ai Cập rất tôn thờ cô ta, xem cô ta là thần hộ mạng của đất nước. Vì vậy, khi cô ta bị bắt cóc, nước sông nin không buồn dâng cao nữa, khiến mùa màng bị thất bát. Mau đẩy nắp hòn lại, kéo bọn Ai Cập biết thì hỏng bét. Chúng ta sẽ vào kinh thành theo đường vòng, hơi xa nhưng chắc ăn. Caron mê man, đây là đâu? sư hãy đợi em. Đợi em với." Người thanh niên nói, "Hừ, lại phải đi tiếp." Carép nói, "Đừng cằn nhằn nữa mà. Quân Ai Cập sắp đánh ta đấy. Họ đã cho quân án ngữ trước kinh thành, đồng thời chờ quân tiếp viện đến." "Thấy à?" Quân Ai Cập nói, "Nè, phía trước không đi được đâu, quay lại đi." Carép hoảng, "Ồ, quân Ai Cập đã giàn quân khắp nơi. Có khả năng sắp xảy ra chiến tranh giữa hai nước." Chìa khóa cuộc chiến tranh này Chính là cô gái sông nin mà chúng ta đang giữ Ta đã đổi nhiều công sức Cho vụ này rồi Không thể lùi được nữa Phải liều mạng vào hoàng cung Giao hàng cho hoàng đế để lãnh thưởng Quỷ tha ma bắt Không ngờ phút cuối lại trục chặt thế này Xui ơi là xui Người thanh niên nói Cháu linh cảm Chúng ta sẽ còn gặp nhiều rắc rối nữa Bỗng có tiếng nói Ê hai người kia Đứng lại Kiểm tra giấy tờ karep nhìn lên Thở phào nhẹ nhõm May quá quân đội assyria đấy karep nói với lính assyria tôi là lái buôn karep có giấy thông hành đây ồ giấy phép đặc biệt của hoàng đế angon một tên lính chạy tới này có chuyện gì vậy ông là karep hả karep nói vâng xin thưa dùm với hoàng thượng lái buôn karep đã hoàn thành nhiệm vụ mang hàng về đến nơi an toàn vì đây là loại hàng đặc biệt nên tôi xin phép giao tận tay hoàng thượng tên lính nói xin mời đi theo chúng tôi Karep mừng rỡ, he he, ổn rồi, cảm ơn. Chà, một lối đi bí mật. Người thanh niên nghĩ, tội nghiệp cô gái vẫn mê man không biết gì cả. Karep vui mừng tột độ, ha ha ha, đây là chuyến đi buôn thắng đậm nhất đời Karep ca này. Caron mê man gọi, Memphis, Memphis, anh đâu rồi? Trong khi đó, tại cung điện Assyria, Memphis nói, Angol, My đúng là quỷ dữ đổi lốt người. angol cười hả hê và nói sao thế hả memphis sư mi dọa giết thái tử san em trai ta sao chưa xuống tay đi mà lại luôn lẩy bẩy thế kia mi sợ tội giết người à memphis sư nói đúng ta không thể giết người vô tội angol cười nói ha ha ha thế còn đợi gì nữa mà chưa chịu đầu hàng đi các ngươi không còn cách nào nữa đâu memphis sư nói angol Caron không có tội tình gì cả hãy tha cho cô ấy trở về ai cập Còn ta đây, mi muốn tra tấn cầm tù Hoặc phanh thay xẻ thịt ta ra cũng được Angol cười nói he he, đúng là khẩu khí của Bậc Nam Nhi sư nói Angol, ta xin mi Angol nói Quá trễ rồi sư Angol ra lệnh, bắn hắn Quan quân Ai Cập đang bị giam Nghe vậy nói với nhau Nguy rồi, hoàng thượng đã quyết tử chiến Với vệ binh Assyria, làm sao bây giờ Angol nói Đầu hàng đi Quan quân Ai Cập tức giận Bọn hèn hạ, ý đông hiếp yếu Chúng ta cứ ngồi yên mãi hay sao Hãy phá cửa ngục Xông ra ứng cứu hoàng thượng Phải đấy Rầm, rầm Lính Assyria hỏi Có chuyện gì vậy Quân lính Ai Cập Phá được cửa rồi Tiến lên anh em ơi Tướng quân Ai Cập nói với người lính Hãy tìm cách ra ngoài báo tin cho tướng quân Honshu Rõ sư vừa chống trả vừa nói Tên hèn nhát Angol kia có giỏi mi hãy nhận lời đấu kiếm tay đôi với ta nào angol nói he he ta đâu có ngu mà nhận lời đấu kiếm với nhà ngươi bởi vì mi đã kiệt sức ta có đánh thắng ngươi cũng chẳng vẽ vang gì sư nói đồ giả dối mi chỉ giỏi dùng mu ma trước quỷ hại người chứ có biết gì về kiếm pháp angol cười nói he he bậc đại trí thức như ta đây ăn người cốt nhờ miệng lưỡi chứ đâu cần đao kiếm Ngươi còn trẻ, còn phải học hỏi ta nhiều lắm, ha ha ha. Yamari ở phía sau rèm nghĩ, không khéo sư sẽ bị giết mất. Ngay lúc đó, có tiếng hô vang, tiến lên. Angol ngạc nhiên hỏi, ủa, gì vậy? Quân Ai Cập xông ra, thề xả thân bảo vệ hoàng đế sư vĩ đại, tiến lên, tiêu diệt bọn vệ binh, giết chết quân Assyria. Lính Assyria chạy vào báo Angol, cấp báo, cấp báo, bọn tù binh Ai Cập đã phá cửa phòng giam, đang thẳng tiến đến đây ạ. Angol nổi giận, đồ ăn hại, các ngươi canh gác kiểu gì thế hả? Quan quân Ai cập tới, bẩm hoàng thượng và tướng quân Minie, chúng thần đã có mặt. Memphuis nói, hay lắm, mau đi tìm hoàng phi cho ta. Quân lính Ai cập nói, tuân lệnh. Angol tức tối, hừ, tức thật, ai ngờ tình hình lại xấu đi thế này. Cũng tại mình quá chủ quan khinh địch, lẽ ra phải tước hết vũ khí của chúng mới phải. Angol nói, bao vây tiêu diệt bọn Ai cập đi. bọn chúng chỉ có 100 tay kiếm sẽ không làm được trò chống gì đâu còn tên hoàng đế men sư phải bắt sống không được giết chết đợi ta tóm được con bé carol đã nào xông lên đi men sư nghe thấy vậy lạ nhỉ hắn vừa nói gì Minie nói dạ hình như hắn mực tức vì hoàng phi carol chưa nằm trong tay hắn ạ men sư nói nghĩa là carol không hề bị bắt chúng ta đã bị tên angol lừa đúng là một độc kế Minie ta hiểu rồi Angon định dùng ta làm mồi để nhử Caron đến đây Vì thế mà hắn chưa vội giết ta Minie nói Dạ đúng vậy sư nói Nghĩa là Angon biết tin Caron còn sống Hắn đoán chắc nàng sẽ tìm đến đây Một khi hay tin ta bị bắt Thảo nào ta luôn nghe tiếng nàng gọi văng vẳng bên tai Caron còn sống là ta mừng lắm rồi Chỉ mong nàng đừng rơi vào bẫy của tên Angon quỷ quệt Minie nói Vâng sư nói tiếp Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải chạy thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Hy vọng tướng quân Honsu vẫn dàn quân bên ngoài chờ đợi hỗ trợ chúng ta. sư nói, tất cả theo ta, nhanh chóng mở đường máu thoát ra ngoài. Ai thoát được ra trước, hãy liên lạc ngay với tướng quân Honsu đang đóng quân bên ngoài xông vào tiếp ứng. sư khứng lại, hừ, hắn đoán ra kế hoạch của ta rồi, đành phải chuyển sang phương án khác. Angol ra lệnh, ta cần thủ cấp của hoàng đế Ai Cập, hãy giết hắn đi. Yamari lo lắng Trời ơi, nguy cho sư quá sư nói Lối ra kia rồi, nhanh lên Minie -e. Angon ra lệnh Hắn kìa, bắn đi, bắn đi Minie -e nói May quá, chúng ta đã ở xa tầm bắn của chúng sư nói Đừng quá chủ quan Có ngựa kia rồi, người của ta sẽ phá cổng thành Quân Assyria cản lại Đứng lại sư nhảy lên ngựa Và chém đám quân lính, đừng hòng ngăn cản ta Angol nói: Quân An Hải, các ngươi để hắn chạy dễ dàng như thế à? đuổi theo mau! sư nói: Muộn mất rồi, Angol, hẹn gặp lại. lính Assyria vào báo với Angol: Tâu bệ hạ, có tin quan trọng. Bẩm, gã lái buôn Carref đã về đấy nà. Angol hỏi: Carref đã về, thế nào? tên lính nói: Cùng với món hàng bệ hạ đặt mua. Angol ngạc nhiên: Sao, hắn bắt được Caron rồi hả? Angol mừng rỡ: Tuyệt vời! Karep, người đáng được trọng thưởng lắm." Angol nói với Memphu sư, "Nghe đây Memphu sư, bọn ta vừa bắt cóc được cô gái vàng của dân Ai Cập, cũng là hoàng phi yêu dấu của người đấy. Lần này thì phần thắng đã thuộc về ta." Ha ha ha. Memphu sư hốt hoảng, "Cái gì?" Angol nói, hắn vào tầm bánh rồi, hành động đi. Memphu sư bị trúng tên, Ôi, Minie, ta bị thương rồi." Memphu sư bị ngã xuống ngựa, Minie lo lắng Ôi trời, bệ hạ ơi! Yamari hốt hoảng, tội nghiệp chàng trai. mini chạy đến bên Menphu sư, bệ hạ đừng chết. Angol nói, đừng lo, chủ người chưa chết đâu. Quân bay đem Menphu sư và đồng bọn xuống hầm ngục, xích tay chân hắn lại, chờ ta tính sổ với hắn. Ha ha ha, thật may mắn, phút cuối cùng Angol này đã lật ngược lại thế cờ. Karep đang ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tên lính đáp, tuân lệnh. Angol tới, vui mừng nói Mi giỏi lắm, Carep Hàng của ta đâu? Carep nói Dạ, cô ta ở trong hòm Nào, để ta xem mặt mũi con chim bé nhỏ Có vẻ Carol sắp tỉnh Tôi đang ở đâu đây? Sao mà tối om thế này? Angol chuẩn bị mở nắp hòm Ê Carep, sao chẳng nghe động tĩnh gì vậy? Hàng của ta có làm sao? Ngươi phải lấy mạng sống ra mà đền đấy Carep nói Dạ, mẹ hạ an tâm Cô ấy bị ngấm thuốc mê, sẽ tỉnh lại ngay bây giờ mà. Angol nói, thôi được, ta sẽ đợi nàng tỉnh lại, rồi mở hòm, như thế sẽ hồi hộp và kịch tính hơn. Chiếc hòm đã được thiết kế đặc biệt để chở nàng, hai bên có lỗ thông hơi, dưới đáy lót một lớp da thú mềm mượt. Caron vẫn chưa tỉnh, ông Carip, ông Carip. Angol nói, ê, ta vừa nghe tiếng rên khẽ của nàng. Carip nói, đến lúc mở hòm được rồi, mời bệ hạ. Caron bắt đầu tỉnh. Đã về đến Ai Cập chưa? Sao tối om thế này hả ông ca Angol mở nắp hòm ra carol nói Ôi chói quá Angol nhìn carol và nói Đúng là cô ấy rồi Mái tóc vàng óng tròng mắt xanh lơ Đúng là cô gái vàng của dân Ai Cập Ha ha ha Angol giang đôi tay ra và nói với carol Nào hãy đến với ta đi Thiên thần nhỏ Ta ước có nàng từ lâu Giờ mới thỏa nguyện carol ô mặt Trời ơi ác mộng đây sao Ghê quá Carol nhận ra không phải là mộng. Ôi, bảo Chúa Angol, không lẽ ác mộng này là có thật sao? Carol vội bỏ chạy, cứu tôi với, ai cứu tôi? Angol chụp vai Carol lại và nói: "Kêu la vô ích, đây là hoàng cung Axilia, không một kẻ lạ nào được phép ra vào." Carol la lên: "Thế này là thế nào? Tôi đang trên đường về Ai Cập cơ mà, ông Carep, hãy giải thích cho tôi." Angol nói với Carep: "Carep, ta thưởng cho mi gấp đôi con số đã hứa, cầm lấy nè." Caron hoảng hốt Ông Cariff Chẳng lẽ Cariff nhận lấy bọc tiền Vui mừng nói Đội ơn hoàng thượng Ngài quả là người rộng rãi He he he Caron nhìn Cariff nói Ôi trời ơi Ông Cariff Ông đã bán đứng tôi cho người Assyria ư Hãy trả lời tôi đi Cariff cười nói Đúng vậy Người thanh niên không dám nhìn vào mặt Caron Carol khóc và nói Trời ơi tôi đã tin ông Tôi tưởng các ông là người tốt Không ngờ Mọi người đã lừa dối tôi Tại sao, tại sao chứ Angol giữ chặt Caron Coi kìa, đừng gào lên như thế Caron nói Ôi, không được đụng vào tôi Angol nói Xin lỗi, ta quên mất Chắc là vết thương trên vai nàng vẫn chưa khỏi hẳn à Đừng lo, ta sẽ sai người y săn sóc nàng chu đáo Để ta bế nàng đi vậy Carol hốt hoảng Không, buông tôi ra, đồ khốn Angol cười nói he he, ta không buông đấy Caron gọi Menfui sư. Menfui sư ơi, chàng đang ở đâu? Caron cắn vào tay Angol và bỏ chạy. Ôi, dám cắn ta! Caron vừa chạy vừa kêu lên. Cứu em với anh Menfui sư ơi. Yamari nói. Cô gái sông ninh đấy ư? Kẻ đã được cả ba bậc quân vương tôn sùng ngưỡng mộ, chính là cô gái này ư? Bây giờ ta mới gặp mặt. Angon ra lệnh. Bọn cận vệ đi đâu cả rồi? Bắt giữ cô gái lại cho ta. Caron gọi. Menfui sư, chàng đang ở đâu? còn sống hay đã chết hoàng đế memphis sư ngài có nghe em gọi cầu cứu không bọn lính assyria đuổi theo carol cô ta kìa đứng lại yamari nghĩ hừ tài sắc cô ta thế nào mà được yêu mến đến thế chứ carol bị bọn lính đuổi theo thì hoảng hốt trời đám lính đang đuổi theo carol vẫn tiếp tục chạy memphis sư cứu em với bọn lính kêu ta bảo đứng lại mà bóng angol nói khoan đã cứ để con bé chạy tiếp Ta muốn nói trông thấy những xác chết Caron hoảng hốt Trời, các chiến binh Ai Cập Họ chết cả rồi, tội nghiệp quá Một người lính gọi Hoàng Phi Caron Caron tới bên người lính Anh lính ơi, may quá anh còn sống Người lính Ai Cập nói Đúng là Hoàng Phi rồi Caron nói Phải, tôi đây mà Người lính vui mừng nói Nữ thần của chúng tôi Caron nói Nằm yên để tôi băng bó cho anh Người lính nói đứt quảng Hoàng đế Bị thương Ngục thất Dưới hầm Hãy cứu Caron nói Kìa anh lính Anh vừa nói gì vậy Người lính nói Hãy cứu hoàng đế Và người lính trút hơi thở cuối cùng Caron ôm người lính và khóc hu hu Anh ta chết rồi Angon ở phía sau chụp lấy Caron Caron nói Đồ khốn Hãy bỏ tay ra angol nhìn Caron nói sao thế hoàng phi carol nói bàn tay ông đã vấy máu binh lính ai cập angol nói coi kìa ta có trực tiếp giết họ đâu tự họ tìm lấy cái chết đấy chứ carol hỏi ông nhốt men phu sư ở đâu angol nói đừng lo trước sau gì ta cũng cho nàng gặp hắn mà hắn nâng cầm carol lên và nói có thể ngày mai ngày mốt carol nghĩ hắn định giở trò gì đây angol nói tiếp Nhưng cũng có thể là không bao giờ nếu cô không tỏ ra biết điều với ta. Angon bế Carol lên, Carol hốt hoảng đẩy ra, Ôi, thả tôi xuống, tôi tự đi được mà." Angon nhìn thẳng vào mắt Carol và nói, "Mạng sống của Men sư tùy thuộc vào nàng đấy." Carol nói, "Angon, tôi van ông đừng làm hại anh ấy." Caron quỳ xuống nói, "Dù sao Men sư cũng là một hoàng đế, hãy đối xử tử tế với chàng." Angon cười, "He he, thế có phải ngoan không?" Đứng lên nào cô em." Angol nói, "Bọn bay đâu rồi? Mau chuẩn bị tiệc rượu, đêm nay cho các ngươi vui chơi đến sáng." Quân lính Assyria nói, "Nhưng còn bọn lính Ai Cập đang dàn quân ngoài kia." Angol nói, "Đừng lo, Memphu sư đang bị ta giam giữ, chúng không dám động binh đâu." Carol nghĩ, "Vậy là anh lính ấy nói đúng." Carol chạy đi, bọn lính cản lại, "Cô gái đứng lại, nếu cô chạy trốn, Memphu sư sẽ mất mạng." Nghe vậy, Carol đứng lại, cái gì đừng giết anh ấy tôi không trốn đâu lính assyria nói thế là tốt carol nhớ lại lời người lính ai cập nói hoàng đế bị thương bị giam nơi ngục thất dưới hầm hãy cứu hoàng đế hãy cứu hoàng đế carol nói ngục thất dưới hầm sư ơi hãy cố chịu đựng em sẽ tìm mọi cách cứu chàng trong ngục thất sư bị xiềng xích hai tay hai chân và cả người minie và quan quân ai cập gọi Hoàng thượng, Hoàng thượng ơi, tỉnh lại đi Hoàng thượng ơi. Hoàng thượng, thần đây mà, tỉnh lại đi, thần là Mini đây. Mem sư từ từ tỉnh lại, ta còn sống sao? Mini E mừng rỡ, may quá, Hoàng thượng tỉnh rồi. Mem sư gọi tướng quân và Mem sư phát hiện ra mình đang bị xiềng xích, tại sao lại thế này? Chúng chói ta ư? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Và các bạn hãy để lại comment giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.